Các bạn đang nghe chuyện trên thế giới audio.org mình là Nina tác phẩm Bão Phật giang Hồ tác giả tố tố Chúc các bạn có những phút giây vui vẻ cùng tác phẩm chương 20 sau cơn mưa trời lại sáng vừa bước vào cửa phủũ Thập La người ngây thần người ra trong khuôn viên tràn ngập các lẫng hoa giỏ hoa mưu màu muưu vẻ Kết các loại băng vải đủ màu, không ngừng tỏa hương thơm ngát cha tại sao lại có nhiều lãng hoa đến vậy? Ngũ Thập Lan tò mò hỏi Tiều lão da sắc mặt tím xanh, vẫy tay áo, phẫn nộ tột độ nói Đừng có nhắc tới nữa Tuy tức giận nhưng ông vẫn không quên kéo kéo tay áo của lạc thiếu da Miễn cưỡng nở nụ cười Đi nào, đi nào, thiền tế, chúng ta vào bên trong rồi nói chuyện Mới qua một khoảng thời gian ngắn ngủ như vậy mà lạc thiếu gia đã nhanh chóng trở thành thiền tế của ông rồi Ngũ Thập Lan méo máu chẳng biết nên khóc hay nên cười Đành phải nhích mày ra hiểu cho lạc cẩm phong Được, được, tiêu ba bá, chúng ta vào trong rồi từ từ nói chuyện Nói về gia cảnh của nhà cháu thì... Lạc đệ thiếu gia hoàn toàn phớt lờ, khuôn mặt nhăn nhó, méo xịt của ngũ Thập Lan Hứng khởi thao thao bất tuyệt, dáng vẻ như thế đã không nói thì thôi, đã nói thì vô cùng vô tận Được, được, đi thôi, đi thôi Tiêu lão già càng nghe lại càng hân hoang Đổi từ kéo tay áo sang khoác vai Hai bác cháu vui vẻ Phấn khởi đi vào trong phòng khách Ngủ thập lan nghiến răng nhìn cảnh tượng trước mặt Một lúc lâu sau cô mới sực nhớ ra Đám hoa cỏ ngào ngạt trong phủ Không kiềm chế được lòng hiếu kỳ Quay sang hỏi các mẹ Số hoa này rốt cuộc là thế nào ạ? Các dì các mẹ bắt đầu ồn ào, xôn xao, đẩy qua để lại mãi mà không có ai lên tiếng trả lời cô. Từng người, từng người kể cho con nghe. Ngũ thập Lan câu mày quát lớn. Ngũ thập à, các mẹ nói ra nhưng con không được tức giận đâu nhé. Ngũ thập Lan ngợn rầu, vĩnh tay chờ đợi. Số hoa này là do chị em phụ nữ trong thành gửi tặng đấy. Mẹ thứ ba dũng cảm mở đầu câu chuyện, đưa mắt biết sang mẹ cả, ra hiểu cho bà hãy tiếp tục. Mấy ngày liên tiếp đều có người đến đưa tặng hoa. Mẹ cả nói xong liền nhìn sang mẹ thứ năm. Mẹ thứ năm ho nhẹ một tiếng rồi tiếp lời. Những người phụ nữ tặng hoa đa phần là các cô gái trẻ, ngoài ra còn có cả những người phụ nữ cao tuổi. Bà vừa nói xong thì mẹ thứ sáu tiếp tục kể. Thực ra vẫn còn một số hoa lẻ nhưng bị lão da vứt xuống hồ nuôi cá hết rồi. Mũ thập lan kinh ngạc cắt ngang câu chuyện. "Lẽ nào cha con muốn nạp thêm thiếp thứ 51?" Bây giờ đang trong vòng tuyển chọn Lập tức sắc mặt của tất cả các mẹ đứng đó đều tím xanh Đồng thời nhấp trí lên tiếng Lão gia dám Lão gia có biết bao nhiêu mỹ nữ kề bên rồi Sao còn dám đi tìm người nào nữa Ngũ Thập Lan cười gượng rồi hỏi tiếp Vậy thì những vỏ hoa này từ đâu mà ra Mẹ thứ 15 xưa nay vốn nhanh mồm nhanh miệng liền giải thích Tất cả đều từ con mà ra đó Hả? Là vì con? Tại sao hết Sao nguồn cơ sự việc lại có liên quan đến cô chứ Mọi người bỗng trở nên gượng gạo hơn trước đó rất nhiều Người này đẩy người kia Người kia đẩy người này Một lúc lâu sau Mẹ thứ 13 dũng cảm Gan dạ bước lên phía trước Hít một hơi thật sâu rồi nói Đúng thế Chính là vì ngũ thập lan con đã bị hủy hôn Chuyện này thì liên quan gì đến việc con bị hủy hôn Đương nhiên là có rồi Mẹ thứ 14 tiếp lời Còn bị hủy hôn, vị trí chính thấp của đoạn công tử liền trống ra Mấy cô gái trông thành người nào người nấy vui vẻ Thần hoàng như bắt được vàng vậy Cho nên bọn họ gửi rất nhiều hoa tới đây Để bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc Ngũ thập La nhìn thấy khuôn viên rực rỡ màu sắc Hoa thơm cỏ ngát, mỉm cười hỏi Thế cũng rất ổn mà, tại sao cha lại tức giận đến mức ấy Đúng vậy, bình thường với tính khí của mình Tiêu lão gia chỉ tức giận có vài canh giờ là sẽ nguôi ngoai ngay Vậy mà tại sao bây giờ, đã mấy ngày rồi mà ông cứ tiếp tục bực bội, phẫn nộ như thế nhỉ? Điều này khiến mọi người đều cảm thấy rất khó hiểu. Cái này ta biết rõ, mẹ thứ 40 mươi vuông khăn tay lên phát biểu. Ánh mắt của mọi người lập tức hướng lên phía bà. Bị mấy chục con mắt đổ dồn, ngay lập tức bà đỏ mặt tía tai, ngượng nghịu nói tiếp. Ngày hôm đó khi lão gia đang ngồi trong vườn thưởng thức hoa ăn tỏi sống. Tại sao lại ăn tỏi sống? Trước kia cha có bao giờ ăn nấm hương, tỏi sống với hành sống đâu Ngũ Thập Lan kinh ngạc khốc lên Mẹ thứ 30 nhanh chóng nói xen vào Kể từ khi đoạn công tử hủy hôn con Lão gia ngày nào cũng ăn tỏi sống với tỏi chính Hả? Những việc này cũng có liên quan đến nhau sao? Ngũ Thập Lan chẳng hiểu gì cả Các mẹ nhất trí trận trừng mắt lên, phẫn độ nói đã sao lại không có liên quan? Chẳng lẽ con không biết thân thích của hoa thủy tiên chính là tỏi hay sao? Con chưa bao giờ nhìn thấy cái búp thủy tiên không nở được hoa Nhưng y như củ tỏi sao Không khỏi kinh ngạc trước tư duy logic cực kỳ mạnh liệt của mọi người Ngũ thập lan im lặng, không nói gì À Một lúc lâu sau, ngũ thập lan quay sang bảo mẹ thứ 40 Mẹ nói tiếp đi ạ Mẹ thứ 40 mươi ngay lập tức dơ khăn lên để che đi khuôn mặt sầu thảm ủ ê cất tiếng Ngày hôm đó, trời thanh gió mát Nắng đẹp là mê lòng người Bà vốn dĩ là một thiên kim tiểu thư nhà giàu hàng ngày thường ngâm thơ mấy bài thơ tầm phào không ra gì Và tỏ vẻ ưu tư, phiền muộn Lúc nói chuyện, lời nói tuôn ra như mây trôi nước chảy Sâu sắc khó đoán Về cơ bản thì mọi người trong phủ chẳng mấy ai hiểu được bà đang nói những gì Đương nhiên mẹ thứ 40 luôn kêu hãnh vì điều đó Sắc liễu xanh xanh Đợi đã, đợi đã, mẹ thứ 40 trong phủ chúng ta không hề trồng liễu Còn nữa, mẹ nói vào trọng tâm vấn đề đi Vũ Thập Lang thở dài, nhận ra tất cả mọi người đều đang ngây thần người ra, cô đàm phải lên tiếng chặn lời mẹ thứ 40 đang ý thơ vào dạt. Ừ, vậy ta sẽ nói chuyện đơn giản hơn một chút nhé. Sắc mặt của mẹ thứ 40 ngay lập tức thay đổi. Đoạn tiên tú lập phùng vô lại thấp túc thu bỉ ly sĩ lưu manh hạ lưu, ngoài ra còn. Vũ Thập Lang cùng tất cả các mẹ còn lại đều vô cùng kinh hoàng. Không ngờ, ngoài những lúc ngâm thơ đọc từ Mẹ thứ 40 lại có thể mắng chữ thuận miệng như thế Nhưng điều quan trọng nhất Là mọi chuyện vẫn có liên quan đến đoạn thủy tiên Thế là sao? Sau khi mắng nhiếp một hồi Mẹ thứ 40 liền ngừng lại Quay về đúng như chủ đề ban đầu Bà đưa tay lên chỉnh lại mái tóc Chút bỏ bộ dạng ghê gớm như hàng tôm hàng cá ngoài chợ Khôi phục lại phong thái nho nhã Như mì thường ngày Chậm rãi nói tiếp Ngày hôm ấy Lão gia đang ngồi ngoài vườn thưởng hoa, ăn tỏi sống thì đoạn công tử phái nô bọc sang, ngõ ý muốn mua lại tất cả số hoa trong vườn nhà ta. Nghe nói bốn cửa hàng hoa nhà họ đoạn đã bán hết sạch toàn bộ số hoa họ có nhờ sự nồng nhiệt quá đáng của các phụ nữ trong thành. Bà vừa dứt lời, tất cả mọi người liền phẫn nộ chửi mắng, đoạn thủy tiên là kẻ mặt dày, vô liêm sỉ. chỉ riêng ngủ thập lan là vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình thản như không. Chà đúng là bỏ lỡ mất cơ hội làm ăn. Ngũ Thập Lan dơ tay Ra hiệu cho một nô bọc tiến đến gần rồi dặn dò Người sang phủ nhà họ đoạn Hỏi xem bây giờ Họ cũng muốn mua số hoa này nữa hay không Và bảo với họ là tiêu gia chúng ta đồng ý Bán hết số hoa còn lại với giá thấp nhất Người nô bọc nhanh chóng bước đi Tất cả mọi người đồng loạt nhìn ở phía ngũ Thập Lan Chờ đợi lời giải thích của cô Ngũ Thập Lan còn phải bản lĩnh lên đi chứ Phải để cho tên nhóc nhà họ đoạn biết rằng Mình không phải là kẻ dễ bị ăn hiếp Mẹ cả tức giận mắng Mũ Thập Lan bật cười Chính vì con có bản lĩnh nên mới kiếm tiền từ chỗ huynh ấy Sau khi cô nói hết chủ ý của mình ra Tất cả mọi người lập tức vui mừng thoảng lên Mấy ngày tiếp theo, hoa lại không ngừng được gửi tới phủ Đoạn thủy tiên thậm chí còn mua đi mua lại mấy lần với giá rất cao Hai phủ đoạn tiêu đợt này kiếm được không ít tiền Vũ Thập Lan, đợi qua lễ mừng thọ của tiêu lão gia Ta sẽ dắt mũ đi cầu xin tiểu cô cô Trong bốn đêm, lạc cẩm phong chán đẫm mồ hôi, bỏ bàn tay đang đặt trên lưng ngũ thạch lan xuống. Chất kịch độc mà cô đang mang trong người không phải loại thông thường, nên cho dù chàng đã truyền công lực cho cô nhưng vẫn chẳng thể khắc chế được nó. Người chúng độc vẫn phải nhẫn nại chịu đựng, ngày này chống chọi với nó mà thôi. Khuôn mặt cũng đầm đìa mồ hôi trắng bệt tá nhợt, ngũ thạch lan vượn cười. Ta không cầu xin cô ta, dù có chết cũng quyết không cầu sinh cô ta. Lạc Kỳ Lưu đã từng gặp Rinko và nói thật ra rằng, lại kịch độc này vô phương cứu chữa, dù cố gắng đến mức nào thì cô tuyệt cũng chỉ có thể sống thêm được 3 tháng nữa, trừ tìm được nguồn thuốc dẫn của nó. Tuy nhiên, chuyện này nói thì dễ, chứ làm thì khó vô cùng. Đường đến loại thuốc dẫn ở đâu, ngay cả thuốc dẫn là gì, bản thân là Kỳ Lưu cũng không biết. Cho nên, Ngũ Thập Lan chẳng còn bất cứ hy vọng nào cả. Người đời thường nói, hy vọng càng nhiều thì thất vọng lại càng lắm. Bởi vậy, Tốt nhất là hãy vui vẻ, lạc quan mà sống đốt những ngày còn lại Mũ thập, mũi nghe ta nói đây Dù phải đi đến tận trời cuối đất Ta nhất định sẽ tìm được thuốc giả cho muội Nhất định sẽ chỉ khỏi bệnh cho muội Mũ thập lan mỉm cười, bổ bổ lên vai chàng rồi nói Có một người bạn như Huynh, ta còn cầu mong gì nữa Dưới ánh trăng sáng trong, hai người nhìn nhau và mỉm cười Trong lòng đều cảm thấy ấm áp, hạnh phúc vô cùng Thực ra bên cạnh tình yêu, trên thế gian này vẫn còn tồn tại một kiểu tình bạn như vậy. Chưa thể hoặc không thể trở thành người yêu, nhưng lại vượt qua giới hạn của một người bạn thân. Ai nói lại tình cảm thứ tư này không hay cơ chứ? Cha à, chút nữa cha ngồi lên bụt, còn với các anh trai khác sẽ lần lượt dập đầu bái lại cha nhé. Hả? Tiêu lở ra ngẩn đầu lên, nhìn vào cái bụt cao trang trí đầy vàng sáng lấp lánh, mặt nhăn nhó Liệu có thể không dập đầu bái lại được không? Từng đứa từng đứa dập đầu một, cha e rằng sẽ dập đến tận xế chiều mất. Làm sao có thể không như thế được? Đây là tấm lòng hiếu thảo của con cá trong nhà mà. Ngũ Thập Lan trợn trừng mắt nói. Tất cả các anh trai đứng đầy một nhà đồng làng gợp đầu tán đồng. Từ xa nhìn vào thì thấy mấy chục cái đầu cứ dập già dập dình, trông vô cùng chán lệ. Nếu không thì thế này đi Tiểu bảo bối ngủ thập 49 anh trai của con cùng nhau dập một lần Một mình con dập một lần Như thế chẳng những tiết kiệm được nhiều thời gian Mà vẫn thể hiện được tấm lòng hiếu thảo của các con Ngủ thập làng đảo con người Xuyên ngẫm một hồi rồi bật cười Cũng đưa, đã lâu lắm rồi Con gái chưa hành đại lễ tử tế với cha Nghe thấy cô nói vậy Tiêu lão da lập tức nước mắt long lanh Liên miệng khen Ngoan quá, ngoan quá Âm thành nổi lên Dàn hợp sướng là các gì các mẹ người kéo đàn nghị là mẹ thứ tư người luôn luôn đánh nhà điệu lên rất cao rất cao thỉnh thoảng còn nghe thấy cả tiếng tiêu của mẹ thứ 12 mỗi lần xảy ra sai sót gì đó tất cả mọi người đều đồng là dừng lại mặc mũi h thầm lường h nhau một hồi lâu rồi mới tiếp tục hợpp ấu vào bản nhà vui vẻ chấp nhặt tạm bợ 49 người anh trai con ngũ Thập Lan cùng nhau dập đầu chúng họ tiêu lão da khiến ông vui vẻ mừng rỡ cười đến mất tí cả mắt lại. Ngoan quá, tất cả đều rất ngoan Sau đó, người hầu nô bọc trong phủ đều lên biểu diễn tài nghệ Tung hứng, nhào lộn, càng khiến cho tiêu lỡ da cười ngoát miệng đến tận mang tay Người cuối cùng lên chút thọ chính là Ngũ Thập Lan Trên tay cô cầm một trái đào thọ cực lớn Nghiêm túc đứng ở chính giữa khuôn viên, quỳ xuống trước bục cao Con gái chút cha vạn thọ vô cương, phút như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn Đôi mắt long lanh, miệng cười rạn rỡ Cô lễ phép cười suốt, phái lại đợi đó Đột nhiên một người vận đồ đen từ ngoài bay vào Vạt áo bay trong gió Khiến chàng trông chẳng khác nào một bông hoa sen nở rộ Chàng đặt chân lên nóc nhà Rồi nhẹ nhàng đáp xuống bên cạnh mũ thập lan Mũ thập lan hát hóc miệng vì kinh ngạc Vô sông, tại sao lại là huynh Lãnh vô sông vẻ mặt mệt mỏi Y phục vương đầy bụi đường Trên mái tóc cài chiếc châm bạch ngọc Sau lưng đeo ba thanh kiếm Hai xanh một vàng Sáng chói lấp lánh dưới ánh trăng Đúng vậy, chính là ta Chàng đưa đôi mắt đen huyền Sâu thẳm nhìn sang ngũ thập lan Trong ánh mắt hiện rõ sự phẫn nộ Sắc mặt lạnh lùng hơn thường ngày đứt trăm lần Bái lại chút thọ trước đã Chàng nắm lấy tay của ngũ thập lan Rồi bái lại tiêu lão gia Ngũ thập lan ngây thần người Dập đầu mấy cái cùng chàng Hả, cậu ta là ai thế Tiêu Lão Gia hoang mang, quay sang nhìn Lạc Cẩm Phong Huỳnh ấy mới thực sự là người mà Ngũ Thập Lan yêu Lạc Cẩm Phong đau khổ mỉm cười, phe phải chiếc quạt trong tay, chậm rãi bổ sung thêm Mọi người cứ gọi Huỳnh ấy là công tử vô song Tất cả các nữ nhi trong thiên hạ đều ngưỡng mộ, yêu quý huynh ấy Tiêu Lão Gia, bá bá đang biết rằng Huỳnh ấy hiện là thiếu trang chủ của Ngũ Kiếm Sơn Trang Điều quan trọng nhất là trên giang hồ Ngự kiếm Sơn Trang có địa vị rất cao, dù là hành tẩu giang hồ hay mua bát Trao đổi thì việc kết giao với ngự kiếm Sơn Trang đều có lợi Vậy nên cả ba bá lẫn ngủ thập muội mụi, hãy cố gắng nắm giữ huynh ấy, ấy. Càng nghe, tiêu lão da trong lòng lại càng hân hoan phấn khởi vô cùng Chuyện khiến ông ngày đêm phiền não, lo lắng chính là việc hôn sự của cô con gái rũ Đặc biệt là sau vụ hủy hôn, trong lòng ông vẫn luôn thấp thọm, bất an Bây giờ, tận mắt nhìn thấy ý chuông nhân của tiểu thập vừa trẻ tuổi, vừa tuấn tú, lại tài giỏi. Còn nhà gia thế, bảo ông làm sao mà không vui cho được chứ. Con rễ hiền, con rễ hiền, mau đứng dậy đi. Lãnh vô song vừa đứng dậy, ông liền nhảy ngay ra khỏi ghế. Tay chân linh hoạt chạy tới gần, ôm chầm lấy lãnh vô song. Lãnh vô song bị tiêu lão gia ôm ghì, rồi đu lên, tới mức đau điến cả người. Khóe miệng không ngừng co giật, liếp mắt sang nhìn ngũ thập lan. Cuối cùng chàng đã có thể hiểu được cô học được cái chiêu ôn trầm lấy người khác này từ ai Con rể hiền, còn vất vả từ xa tới đây là để mừng thọ ta, đúng không? Tiêu lão gia tụt xuống khỏi người lãnh vô sông Cảm động nắm lấy tay của lãnh vô sông, nhiệt tình gặn hỏi Không phải Lãnh vô sông lạnh lùng trả lời, thẳng thẳng đến mức đáng sợ Cháu vì đuổi theo mùi ấy mà tới đây Chàng kéo lấy tay của Ngũ Thập Lan khi cô đang định lén lút truyền đi Rồi ôm cô vào lòng mình Hả? Ngũ Thập? Tại sao con lúc nào cũng thích đào hôn thế? Tiêu lão gia lập tức quay sang nhìn Ngũ Thập Lan Lẽ mặt xót xa, không ngừng đưa tay lên vỗ ngực Tiểu bảo bối Ngũ Thập của cha Lẽ nào con có chứng thích đào hôn? Trước đó đã chạy trốn một lần rồi Bây giờ lại muốn tiếp tục lần thứ hai sao? Ngũ Thập Lan há hốt miệng Quay sang nhìn khuôn mặt phần phần nổ thí Của lãnh vô song Toàn thân run rẫy Mụi ấy dám sao Cháu nhất định sẽ không để mụi ấy chạy thoát Lãnh vô song lãnh lùng trả lời Rồi chàng rút thư thanh ở phía sau lưng ra Đưa đến trước mặt ngũ thập lan Lãnh lùng nói Nếu mụi còn dám trả lại cho ta Ta nhất định sẽ ném nó xuống hoàng sơn Ngũ thập lan cười trong nước mắt Vòng tay ôm chặt lấy người chàng Ngũ thập Sau này con không được ngang ngạnh như thế nữa nhé Tiểu bão bối à, người tốt khó kiếm lắm Tiêu lở da dịu dàng căng dặn Khóe miệng không ngừng coi giật Lãnh vô sông cố gắng phất lờ ánh mắt của tất cả mọi người đang đổ dồn về phía mình Mọi người nhìn xem, cậu ta túng túng chưa kìa Trông vô cùng xứng đôi vừa lứa với ngũ thập nhà chúng ta Đúng vậy, đúng vậy, nhìn đôi mắt của cậu ta đi Đen nguyền mà sáng chói Chẳng khác nào viên đá quý màu đen thượng hạn Không phải, không phải chính là đôi môi của cậu ta Đôi môi ấy mới quyến rũ làm sao Mỏng mảnh, hồng thắm Ôi Bị mọi người vây chặt xung quanh Lãnh vô song và ngũ thập lan chẳng khác nào Hai con vật quý hiếm Lãnh vô song nhẫn nhịn hết cỡ Sau cùng vẫn chẳng thể nào nhịn nổi Bèn ôm chặt lấy ngũ thập lan rồi Thuận khí nhúng chân, bay vù ra bên ngoài Đúng là một thanh niên Chẳng có chút nhẫn nại gì cả Là cẩm phong mỉm cười Gập chiếc quạt trên tay lại Quay người chậm rãi bước đi, nhìn thấy tiêu lão gia đang vui vẻ ra mặt, chàng liền nói Tiêu ba bá, đã đến lúc cháu phải quay về rồi Hả, cháu không thể đợi đến lúc bữa tiệc mừng họ kết thúc sao Tiêu lão gia cảm thấy vô cùng ấy nấy, đưa tay điêu lấy lạc thiêu gia Phé miệng của lạc cẩm phong nhích lên, nở nụ cười hiền hòa, ấm áp như mùa xuân, nho nhã cất lời nói Lẽ nào ba bá nhẫn tâm bắt cháu ở lại đây Tận mắt chứng kiến người con gái mình yêu yêu chàng chàng thiếp thiếp Thân mật ngọt ngào với một người đàn ông khác hay sao Tuy rằng đang cười nhưng ánh mắt chàng hiện rõ sự đau khổ Xót xa vô ngần Tiêu lão gia đuối lý Liền xua tay nó tiếp Ta thực sự coi cháu như con gái trong nhà Cháu xem tiểu ngũ thập đã có 49 người anh trai rồi Nếu cháu có thể làm người thứ 50 của nó thì tốt quá Vừa nói, ông vừa liếc nhìn nét mặt của lạc cẩm phong Không ngờ lạc cẩm phong lại tỏ ra rất vui mừng Như vậy cũng hay Chàng chống chiếc quạt xuống dưới cầm mình, cười thích mắt nói Làm anh vợ của người đó Thú vị đấy Được ạ, cháu sẽ làm anh cha nuôi của tiểu vũ thập Trên núi quan âm, từng đợt gió lạnh đầu đông không ngừng thổi tới Mặt trời dần lặn về phía tây Làm cho khung cảnh càng thêm ảm đạm, thê lưu Ngũ Thập ruột đầu lại, đưa tay sâu vào trong ống tay áo. "Muội lạnh à?" Sau một hồi tĩnh người lên tiếng trước tiên là Lãnh Vô Song. Chàng nắm lấy bàn tay lạnh giá của Ngũ Thập Lan, không sát bàn tay của cô cho cô ấm dần lên. "Thần nhiệp của muội ngày càng khắp đi." Ánh mắt ưu tư, chàng khẽ nói. Chiếc bình gốm màu trắng đựng đơn nhiều, chàng vẫn để trong người, nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng chàng vẫn chẳng lấy ra. "Nếu cô đã không thích" Thì tại sao chàng phải ép cô làm gì Ngũ thập lan rút tay lại Mỉm cười nói Ngũ thập lan rút tay lại Mỉm cười nói Mùa đông đến rồi Tay chân đương nhiên sẽ lạnh hơn So với mọi khi Lãnh vô song cúi đầu xuống Nhìn ngũ thập lan chầm chầm Rồi lại tắm lấy bàn tay của cô Nhẹ nhàng bén ống tay áo của cô lên Vệt đen đã dài hơn trước rất nhiều Dần dần tiến lên bờ vai Không còn nhiều thời gian nữa Chàng im nặng chẳng nói gì, cúi đầu xuống thấp hơn nữa Dùng đôi môi ấm áp của mình hôn lên vệt đen trên tay cô, từng chút, từng chút một Cô xong Vũ Thập Lan thẹn thùng, khuôn mặt đỏ bừng, ra sức đẩy chàng ra, dãy dụ một hồi Chúng ta thành hôn đi Hả? Vũ Thập Lan ngẩn đầu lên nhìn chàng Hả? Huynh vừa nói cái gì? Dưới ánh tà dương, đôi mắt sâu thẳm của chàng sáng lấp lánh như sao trời Bỗng nhiên khóe miệng tràn nhét lên mỉm cười tươi tắn Giọng nói dịu dàng, ấm áp Ngũ thập, chúng ta thành hôn nhé Nụ cười ấy chẳng khác nào Một cơn gió xuân nhẹ nhàng thổi qua Khiến cỏ cây hoa lá bật mầm Xinh xôi Ngũ thập Lan lập tức đắm chìm Trong nụ cười đó Ngây ngô gật đầu, đồng ý Được, đến khi định thần lại Cô mới nhớ ra lúc nãy Mình vừa đồng ý chuyện gì Ngay tức khắc, lắc đầu ngoài ngoại Vô song, mụi Đuôi mắt lãnh vô song lạnh giá như băng Vừa lướt qua đã khiến cô cứng đờ ngay tại chỗ Mụi thử nói một câu không xem Cũ thập lan lập tức nuốt hết tất cả những lời định nói vào bụng Mấy ngày nay ta đã suy nghĩ rất nhiều Lãnh vô song thở dài rồi nói tiếp Trước đây ta cứ nghĩ chỉ cần ta hy sinh là muội sẽ được cứu Mà hoàn toàn quên mất cảm nhận của muội Nhiều khi đau ngắn không bằng khổ dài Chàng mỉm cười, dịu dàng nói Ta thà ở bên muội cùng chịu đau đớn, khổ sở cùng muội Còn hơn là phải tìm cách lấy lòng người con gái khác Chàng ngừng lại dây lát, vẽ mặt hẹn thùng Sau đó giỏng dạt khẳng định Bởi vì từ rất lâu, ta đã coi muội là nữ chủ nhân của Linh Tê Bảo Kiếm rồi Mụi thập lan ruông rảy, nước mắt lên nhìn chàng Nước mắt long lanh, bi ai nứt ngẹn Nh Nhưng... nhưng mà vô sông... muội không còn nhiều thời gian nữa Câu nói này cô đã nén trong lòng bao lâu nay Mỗi khi nhìn thấy hô song Cô lại chẳng thể nào nhẫn tâm nói ra được Hết lần này đến lần khác tránh nhắc đến vấn đề đó Nhưng bây giờ khi đã có dũng khí nói ra câu này vết thương trong lòng còn đang chảy máu của cô Bỗng nhiên như bị muối sát vào Đau đớn đến mức chết đi sống lại Không sao Thời gian của mụi cũng chính là thời gian của ta Chàng lại mỉm cười Dịu dàng thấm đậm tình cảm yêu thương trong lòng Nụ cười trên môi không ngừng lại được Hứa như có thể bù đắp tất cả ngày tháng trước kia vậy Không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm Nhưng nguyện chết cùng ngày cùng tháng cùng năm Còn lâu mới thế Ngũ thập lan nhổ nước miếng Dậm dặm chân nghiêm túc nói Điều lành chẳng linh Không khéo linh toàn điều xấu Huynh nói như vậy Thiên thần thủ địa mà nghe được thì không tốt đâu Nhổ một bãi nước miếng sẽ không ứng nghiệm nữa Lãnh vô song quay sang nhìn cô, thang ngắn thở dài Ta đã nghĩ thông rồi, còn mũi thì sao? Vẫn cứ tiếp tục từ chối ư Ngũ thập lan nhanh chóng ngay thần người Im bạc không nói gì, ngồi sụp xuống, ôm đầu than khóc Vô song, mũi không muốn ích kỷ như vậy Vậy thì hãy cứ ích kỷ một lần đi Ngũ thập, hãy vì ta mà ích kỷ một lần đi, chỉ một lần thôi Lãnh vô song cũng ngồi xuống, nhìn thẳng vào mắt cô, nói tiếp Ta sẽ không bỏ mũi lại một mình đâu Ta sẽ không bỏ lại mũi một mình đâu Nhiều năm trước đây Đã từng có một chàng tra nói như thế Với cô dưới bầu trời đầy sao Giọng nói vô cùng kiên định Vẻ mặt cực kỳ đáng tin Cảm giác an toàn mạnh liệt ấy bao bọc lấy toàn thân cô Giống hẹp như Nước mắt từ từ tuôn ra khỏi miếng mắt Của ngũ thập lan Thuận theo gò má Chảy xuống liên tục Mũi thật sự cảm thấy vô cùng may mắn Vào những lúc nguy nan khốn đốn Luôn luôn có người bên cạnh muội Chăm sóc, bảo vệ muội Ngũ thập lan ôm lấy cánh tay Cười trong nước mắt Lãnh vô song đưa tay vút lên mái tóc của cô Đột nhiên nở một nụ cười gian tà Thực sự không hoàn mỹ như vậy đâu Thực ra thì lúc đó Ta không hề muốn ở lại cùng muội Cái gì cơ Ngũ thập lan trợn tròn mắt hỏi Năm đó bọn người xấu bắt cóc mụi ấy Lãnh vô song nhìn vần dương chốn xa xăm Mỉm cười tinh quái rồi nói Ta đã từng nghĩ tới việc một mình trốn đi trước Có điều Mùi đã lấy mất cái dây bụt quần của ta Còn bôi đầy bùn đất lên quần áo của ta Vậy nên ta chẳng thể nào trốn đi trước được Hả? ngũ thập lan chớp chớp mắt Nhớ lại hình ảnh tiểu thiếu da áo trắng Có chứng sợ bẩn quá đáng Rồi đem ra so sánh với lãnh vô song đang ngồi trước mặt mình Cậu bé trai năm đó chính là Huynh sao? Lãnh vô song thở dài một tiếng rồi gật đầu Vốn nghĩ ta không định nói ra chuyện này Bởi vì từ bé đến lớn Chưa một ai dám uy hiếp ta như mùi cả Cô đã từng uy hiếp chàng sao? Mũ thập lang xoa đầu gãi gãi Mơ hồ hỏi Mũi đã từng uy hiếp thôi nè Mũi đã ba lần cướp mất đồ ăn của ta Trong đó có cả hạ thuốc mê Nên muội còn hôn mê mấy hôm liền Càng nghĩ Chàng càng cảm thấy hết sức buồn cười Ta bị bọn chúng phục thuốc nhuyễn cốt tán Nên mất cả sức lực, Mũi lại nhân thế mà lấy mất cái dây bụt quần của ta Ép ta phải ở lại cùng Mũi cho tới khi có người tới cú Hả? Mũ thập lan trợn tròn mắt, không ngờ mọi chuyện đã thành ra như thế này Không phải Huynh, Huynh đã nói là sẽ không bỏ Mũi lại một mình ư Huynh còn còn bảo nếu chỉ có một người trong hai chúng ta có thể ra đi Thì cũng là Mũi ra đi trước Câu này không phải Huynh nói sao? Đôi mắt lãnh vô song thoáng rực lên Trong lòng vô cùng vui vẻ Nhớ lại dáng vẻ đáng thương Tội nghiệp Không ngừng điếu lấy tay áo chàng của mũ thập lan lúc đó Chàng chẳng thể nhận nghiệm được Bèn nảy ra ý định treo chọc cô Chàng liền ra vẻ u sầu Chán nản thở dài một tiếng Đúng vậy Câu nói đó là do ta nói Nhưng chính mũi đã uy hiếp ta Ép ta phải nói như vậy Vũ thập lan đưa tay chỉ vào mũi mình Chốn mắt ra nhìn chàng Mụi nói nếu ta không chịu lập lời thề thì mụi sẽ bôi bẩn y phục của ta, lột quần của ta Chàng mỉm cười khoái trá, chăm chú nhìn ngũ thập lan đang hai mắt trợn trừng Hồi ức tốt đẹp bao nhiêu năm nay không ngờ lại là lầm tử Hình tượng chàng thiếu niên anh hùng lừng lửng trong đầu cô sụp đổ hoàn toàn Ngũ thập lan biểu môi nói Không nói chuyện này nữa, mụi hỏi huynh, huynh đã nhận ra mụi là đứa trẻ năm xưa từ lúc nào hả? xong cầm lấyếng huyết Ngọc to bằng nửa bàn tay đang treo trên cổ cô rồi nói ngay từ đầu ta đã biết đó là mũi huynh ngủ Mũ thạch lang nhẹn ngào chẳng nói thêm đường gì một lúc lâu sau cô nhìn thẳng con mắt chàng phẫn ngộ quát lớn thế một còn đẩy bay mũi ra chỗ khác hết lần này đến lần khác là sao hả l vô sông mỉm cười lãnh đảm kích tiếng ta tưởng mũi rất thích cái kiểu đó nhưng Chàng nhẽ mịn cười, nếu không phải là Mụi, Mụi cho rằng người bình thường có thể tiếp cận ta dễ dàng như vậy sao? Phải chăng, Huynh ấy muốn ám chỉ rằng, ngay từ đầu, Huynh đã có cảm giác khác lạ với mình? Mụ thật là phút chút cảm thấy ngọt ngào vô cùng. Vô song, Mụi yêu Huynh! Cô cười tích mắt, xong tới ôm chằm lấy lãnh vô song, đôi môi đập mạnh vào đầu chàng, máu tươi bật ra. Vô tình rơi lên miếng huyết ngọc. Bề mặt miếng huyết ngọc nhanh chóng có sự thay đổi, chất kịch độc màu đen trong máu của cô nhanh chóng ngấm vào miếng ngọc, trở thành vết đen trên đó. Ở trên bề mặt của miếng ngọc chỉ còn lại đúng một giọt máu tươi thấm, đỏ rực. Vô sông, có thay đổi này! Ngũ thập lan vội vạ vỗ vỗ vai vô sông, vô cùng thân hoang mừng rỡ. Nẻ nào, thuốc dẫn giải độc chính là miếng huyết ngọc cổ xưa này. Lãnh vô sông lập tức bế thốc cô lên, vận công bay xuống dưới núi quan âm Chúng ta mau đi gặp lạc thủy lưu để cô ấy giải độc cho mụi Nụ cười nhanh chóng biến mất khỏi khuôn mặt của mũ thập lan Cô lạnh lùng nói Mũi không muốn để huynh phải cầu cảnh cô ta Lạnh cô sông nghiến răng, hạ quyết tâm Bỏ ngoài tay lời cô nói, tiếp tục dùng thanh không bay về Hai người không nói thêm với nhau bất kỳ một câu nào cho tới lúc về tiêu phủ Trước cửa nhà họ tiêu, có một người mặc y phục trắng như tuyết Nhìn thấy lãnh vô sông bế ngũ thập lan thần tóc bay tới, liền tỏ ra vô cùng bất mãn. Thật là quê mùa, chẳng có chút lãng mạn nào cả. Ngũ thập lan lập tức nhe nanh, dương vuốt, chuẩn bị xông ra quyết đấu. Nhưng cô chưa kịp xông ra thì đã bị lãnh vô sông ôm chặt trong lòng. Mấy lần liền như thế, cuối cùng đành phóng ánh mắt dữ tợn, hung hăng về phía lạc thủy lưu, gầm gừ cứ y như một con mèo đang nổi giận. Lãnh vô sông, ta muốn chia tay với huynh. Lúc này đang xảy ra chuyện gì đây Ngũ thạch làng nhảy ra khỏi vòng tay Của lãnh vô sông Bức giác nhìn thấy đoạn thủy tiên Đang tựa sau lưng một con sư tử đá trước cửa Mặc y phục màu đỏ mặt mày buồn bã sâu muộn Ta vừa tìm thấy một đối tượng mới Người ấy lý tưởng hơn huynh rất nhiều Hình chẳng biết thế nào là lãng mạn Tình tứ gì cả Không biết ngâm thơ cũng chẳng chịu hái hoa tặng ta Khiến ta vô cùng chán nản Vậy nên chúng ta chia tay thôi Cô hùng hồn tuyên bố khiến ngũ thập lan đen sầm mặt lại Lãnh vô song nắm chặt lấy bàn tay của ngũ thập lan Lãnh lùng nói Được thôi, có điều vì cô đã chia tay trước Nên phải chấp nhận một yêu cầu của ta Ta muốn cô giải trừ tận gốc chất độc tố trong người của ngũ thập lan Bởi vì chúng ta đã tìm được thuốc dẫn Làng thỉ lưu nghiêng đầu Chầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi trả lời Được, nhưng ta chỉ có một tháng thôi đấy Tháng sau ta còn phải cùng thủy tiên lên đường đến mẫn nan nhập hàng Cô vừa nói vừa dùng ánh mắt mà mình tự cho là quyến rũ Mê hồn nhất nhìn về phía đoạn thủy tiên Nhất cành mai trong tay mình lên vui sướng nói Ta thích nhất là cách chàng ví von ta với nhành mai này Đúng là vô cùng giống Xích nửa thì đoạn thủy tiên phụt nước trong miệng lên Con sư tử đá, đúng là trời cao dáng họa Nhìn xem, đây là số phận của người không chịu tin vào điều cấm kỹ trên lịch Tự ý xúc phủ lên tinh Tự ý xúc phủ không phải là điều quan trọng Quan trọng là tại sao chàng lại cầm nhành mai Ngước mắt lên trăng và ngâm thơ chứ Lần đầu tiên trong cuộc đời, chàng cảm thấy cực kỳ đau khổ sức trước sự đa tài, đa nghệ của bản thân Thủy tiên, ta sẽ ở bên chàng cả đời Lạc thủy lưu không ngừng nũng niệu Hẹn thùng nhất cành mai lên, mỉm cười hạnh phúc Đừng vậy mà, đừng làm thế. Đoạn thị tiên đứng bên cạnh con sư tử đá, liên tục đập đầu vào tường, chỉ muốn chích quách đi cho xong. Không ngờ đẹp trai, u tú cũng là một cái tội. Ngay giây phút đó, đoạn thị tiên tự kiểm điểm lại bản thân, sau cùng rút ra một bài học để đời. Đó là, điều sai lầm lớn nhất của chính mình là không đủ thầm lặng.